anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Kỳ Hoa, chương đó là Thiếu gia ta muốn một người. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần cũng có những sự chuẩn bị nhất định khi mà đến cái cửa hàng rèn đúc là búa sắt để có thể đặt làm thêm cung tên với cả kiếm các loại. Sau đó thì có vẻ như là gọi là tạo thành một cái mối quan hệ thân thiết khi mà để cho cửa hàng búa sắt này trở thành độc quyền để phân phối cái sản phẩm tay sắt. Sau đó thì trở về, tìm thấy cái nguồn lợi sau khi cá cược của Lão Vương Trung, nó là 16.000 đồng tiền vàng, tuy nhiên thì chỉ để ra 1.000 tiền mặt thôi, còn đâu thì gửi vào trong thẻ của ngân hàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nhìn chiếc thẻ huyền tinh nhỏ bé màu vàng ở trong tay, Lâm Bắc Thần có một cảm giác thất thần Bên trong này ẩn chứa cả một gia tài Là 160 triệu nhân dân tệ. Nếu như đạt ở trái đất thì hay quá rồi Mặc dù con số này Chỉ là mục tiêu nhỏ của vương phú ông Giàu có nhất Nhưng cũng đủ để khiến rất nhiều người Đặc biệt là cái loại phế trạch vô dụng như hắn phải ngước nhìn Ăn tiêu tiết kiệm và chăm chỉ Mấy đời cũng không kiếm được Cho dù ngày ngày đến câu lạc bộ Cũng tiêu không hết Tại sao lại không phát tài trái đất kia chứ Giá như số tiền vàng này có thể mang về trái đất thì hay quá rồi. Sương sờ một lúc lâm mắc thần dần thu hồi tâm trí, chạy băng băng như một con chó hoang thoát cương. Vương Trung suy nghĩ một hồi liền đem chuyện của cung công và những người khác thuật lại một lượt rồi nói. Lão nô đã tự mình làm chủ, bỏ ra một chút tiền vàng để những con chó này chuối đến động tĩnh trong thành. Có bất thường gì xảy ra, ngay lập tức thông báo. Không có thương lượng chuyện này trước với thiếu gia, vẫn xin thiếu gia trích phạt. Đổ chó má nhà ngươi. Lâm Bắc Thần mắng chửi Đây rõ ràng là đang tranh công phải không Vương Trung bật cười hát hả Thiếu gia Trong cái tên Vương Trung của ta Có một Im miệng đi Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời Ngươi có thể thay đổi lời thoại có được không Sáng tạo một chút Vương Trung trong lòng thầm nói Tại sao yêu cầu của thiếu gia Lại càng ngày càng cao vậy chứ Suy nghĩ một lát liền nói Trong cái tên Thôi bỏ bỏ Bỏ đi Nói chuyện khác Lâm Bắc Thần liền nói Ngươi để cho đám người cung công thăm dò tin tức gì vậy? Không lẽ còn có điều dân nào muốn hại ta sao? <cười> Vương Trung vội vàng hạ giọng nói. Thiếu gia, người biết rồi đó. Lão gia hiện tại còn đang mang tội, không biết đã đi đâu. Đại tiểu thư cũng mất tích. Bây giờ người lại biểu hiện. Cao điệu như vậy, lỡ như có người động lòng xấu xa hoặc là bệ hạ có sát tâm. Nếu thực sự là như vậy, ngươi chỉ dựa vào mấy thằng lưu manh kia thì có thể làm được gì? Lâm Bắc Thần không tin tưởng mà nói. Vương Trung liền đáp, thiếu ra người đừng có coi thường mấy tên tiểu con đồ này vào thời khắc, thèn chốt tin tức rất chi là nhanh nhạy rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột nếu như dùng tốt thì có thể sẽ có thêm một con đường sống Lâm Bắc Thần cân nhắc lời này thực sự là hơi có lý cái gọi là người không nghĩ xa thì tất lo gần, sống yên ổn thì nghĩ đến ngày gian nguy ở bất cứ thời đại nào cũng đều là một suy nghĩ không lỗi thời được rồi, vậy người cứ liệu mà làm, Lâm Bắc Thần nói Vương Trung suy nghĩ một chút lấy hết can đảm nói: Thiếu gia, ta muốn xin người một người. Hả? Lâm Bất Thần nhìn khuôn mặt đề tiện hình tam giác của Vương Trung rất là bà tám mà nói: Thiến Thiến hay là Thiên Thiên, cái đồ chó má nhà ngươi, người già mà tâm không già, lại còn có tâm tư này, bỏ đi. Ngươi cũng đã già như vậy rồi, đừng làm hại que nữ nhà người ta. Nhưng mà nếu như các ngươi là tình trạng ý thiếp vậy thì ta cũng không phản đối. Trên trán của Vương Trung hiện lên một vệt đen sì. Thiếu ra là ta muốn mượn Quang Tương dùng một chút. Vương Trung rất là vô tội nói. Quang Tương, đó không phải là một con thổ phát tử sao? Đâu có tính được là người. Lâm Bắc Thần liền nói. Ngươi dùng nó để làm gì? Vương Trung liền nói. Để huấn luyện đám người cung công. Năng lực của Quang Tương rất thích hợp để làm chuyện này. Lâm Bắc Thần liền nói. Vậy ta cũng phải hỏi xem nó có đồng ý hay không. Một lúc sau, Quang Tương bước vào phòng. Vừa nghe thấy đề nghị của Vương Trung... Nhất thời nước mắt lưng tròng vì phấn khích, gật đầu lia lịa biểu thị là nó rất nguyện ý. "Được rồi, vậy thì đi đi." Lâm Bắc Thần xua tay, "Nhưng mà bài tập về nhà thì không được ra hạn đâu nha." Quang Tường ngáo ra, bóng răng phấn khích đột nhiên giống như hóa đá, lập tức trở nên cứng ngắc, lạch cạch. Nước mắt nhiệt huyết sôi sục trước đó lập tức nguội lạnh, rơi xuống đất vỡ thành bảy tám mảnh. "Thiếu gia, người có cần đặt cho tổ chức nhỏ này một cái tên không?" Vương Trung thử hỏi. Lâm Bắc thần thản nhiên nói, tên à? Thì cứ gọi là thành quản đi. thành quân, Vương Trung tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không phản đối. Sau khi hỏi rõ ràng cụ thể hai chữ này, liền đem quang tương vẫn đang ở trạng thái cứng đờ mà rời đi. Sau khi ra ngoài quang, à Vương Trung cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, tuy rằng thiếu gia keo kiệt nhưng đối với số lượng tiền vàng thực sự không mẫn cảm, tuy không có khái niệm gì cả. Mình lén lút tham ô 2000 tiền vàng, thiếu gia cũng không phát giác ra. Có một thiếu gia như vậy thật là may con mẹ nó mắn, Vương Trùng cũng là âm thầm nghĩ vậy. Ban đêm Lâm Bắc Thần đang nghịch điện thoại, trong khoảng thời gian gần đây hắn đã liên tiếp mấy lần giành được thành tích hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá, nhưng kết quả là điện thoại không hề nhắc nhở nâng cấp hay là có phần mềm ứng dụng gì mới. Điều này không giống trước đây cho lắm, chẳng lẽ phải đợi đến khi toàn bộ cuộc thi thiên kiêu tranh bá kết thúc thì mới có phần thưởng sau Hắn mở ra quy Nhất và ảnh đại diện của kiếm tuyết vô danh, nhìn đôi chân dài trắng nõn không hoàn mỹ, không tỉ vết này, bất giác lại nhớ đến những cảnh nhìn thấy trong video ngày hôm đó, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu nữ thần này cũng không biết là đang làm cái gì, người có ở đó không? Lâm Bắc Thần gửi một tin nhắn, không rảnh, kiếm tuyết vô danh lập tức trả lời. Lâm Bắc Thần liền nói, ta còn chưa nói gì cả mà. Nói cái gì cũng không rảnh, ta đang đảo qua báu, kiếm tuyết vô danh trả lời ngay sau đó lâm bắc thần lại gửi tin nhắn nhưng không có hồi âm hắn cất điện thoại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau trời khá nhiều mây mây đen rủ xuống nhưng vạn dặm không có gió chất lượng không khí tuyệt hảo ở học viện sơ cấp hoàng gia đài điện quyết chiến võ đài lúc này đã chật ních cả người không giống với các cuộc kiểm tra trước đây yêu cầu môi trường yên tĩnh và trạng thái gọi là tương đối bảo mật thì trận chiến võ đài mở cửa cho dân chúng của vân mộng thành vào xem vé được bán ra trước đó đã khiến cho toàn bộ đại điện có cảm giác là giống như một trận chung kết champion league trên trái đất, bốn phía đủ để dung nạp 6.000 người. Đã ngồi hoàn toàn là kín người hết chỗ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, dân chúng hò hét với nhiều khẩu hiệu khác nhau, đang tiến hành truyền nhiệt. Lâm Bắc Thần và bốn mươi học viện, thị học viên thiên tài, lọt vào vòng đấu võ đài khác cũng đã rút xong số thẻ của mình. Dưới sự dẫn dắt của các quan chức sở giáo dục, bọn họ đã chuẩn bị, sẵn sàng, ở trong các phòng thay đổi riêng biệt chuẩn bị cho phần thi đấu cá nhân. Trận pháp huyền văn sẽ căn cứ số thẻ ngẫu nhiên mà suy diễn ra danh sách đối trận. Trước khi vòng đấu bảng của mình diễn ra thì không ai biết trước đối thủ là ai. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh nhỏ trong phòng thay đồ chật hẹp, chờ đợi trận chiến của mình. Đại điện quyết chiến võ đài của học viện sơ cấp Hoàng gia là một tòa kiến trúc lớn ở Vân Mộng Thành, chỉ đứng sau đại điện quyết chiến của thần điện kiếm trì chủ quân. Trừ việc tứ phương có thể dung nạp 6.000 người Thì võ đài quyết chiến trung tâm là cực kỳ hùng vĩ Võ đài này giống như một tòa tế đàn Được chia thành hình 9 bậc thang Mỗi bậc thang là khoảng 30cm Bề ngoài của võ đài Có hình tròn đường kính 100m Có thể cung cấp cho đôi bền giao chiến Một khoảng không gian Và vu hồi rất lớn Đảm bảo cho thân pháp võ đạo Có thể được thi triển hoàn toàn Bề mặt võ đài được mài bằng thiết kim thạch màu trắng Bằng phẳng nhưng lại không trơn nhẵn đảm bảo cho mỗi bước chân trong chiến đấu có đủ độ bám đất. Không có hoa văn nào khác nhưng lại được gia trì trận pháp huyền văn cực kỳ tinh vi, phải nói là kiên cố vô cùng. Ngay cả cường giả cấp tâm sư cũng không thể nào đánh vỡ được cái mặt đá như vậy. Ở mép bốn phía còn có lan can bằng đá giống như những cảnh dây leo. Trung quanh võ đài hình tròn là khu vực chân không khoảng 50 mét. Sau đó chính là chỗ ngồi của quần chúng xem trận từ thấp lên cao để có thể nhìn xuống võ đài. Lúc này trên hàng ghế, người đông nghìn nghịt quả thật là chật ních. Có quan viên của sở giáo dục đang sắp xếp các chương trình tiếp theo một cách trật tự, hướng dẫn cho quần chú xem trận một cách văn minh, thông qua trận pháp để khuếch đại âm thanh, thông báo cho rất nhiều điều nghiêm cấm trong quá trình quan sát. Thiên kiêu tranh bá là một trong sự kiện long trọng và thiêng liêng nhất của đế quốc, cho nên không được xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Màn hình lớn huyền tinh được trào lơ lửng trên đại điện, thông qua các góc độ khác nhau mà giới thiệu danh sách của các học viên thiên tài tham gia vòng này với tất cả các khán giả đồng thời bổ sung thêm một số video về màn trình diễn tuyệt vời của bọn họ trong các vòng kiểm tra trước đó lúc này các học viên nhận được sự hoan nghênh là điều chắc chắn điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là trong số những thị dân bình thường học viên nổi tiếng nhất, hóa ra lại là cựu tịnh nhai hổ lâm bắc thần ngay cả những thiếu nữ xinh đẹp như lăng thần dạ vị ương những thiếu niên mang hào quang đệ tử thiên tài bạch vân thành như tảo phá thiên cũng không thể sánh ngang với lâm bắc thần không ngờ rằng tên phá gia chi tử này nhân khí lại cao như vậy. Mấy tháng gần đây, hắn đã không còn gây họa cho chúng ta nữa. Đúng vậy, cho dù nói thế nào thì cũng là đứa bé sinh ra và lớn lên ở vân mộng thành của chúng ta. Cho dù xấu xa đến đâu thì cũng là con cái của mình, cũng còn hơn cái loại kỳ sư diệt tổ như tào Phá Thiên. Dù sao ta cảm thấy tiểu tử này rất hài hước và rất thú vị. Nhìn thấy hắn cứ như thể nhìn thấy nhi tử xui xẻo, ngày nào cũng bị đánh kia của ta. <cười> ta thì tương đối đặc biệt. Kể từ khi nhìn thấy hắn dùng Xuân dược để hạ gục Lôi Quang Hổ, ta đã là fan cứng nhất của hắn rồi đây. Quân chúng ở khắp các hàng ghế đều đang bàn tán sôi nổi, và khi hình ảnh của Lâm Bắc Thần và những màn trình diễn tuyệt vời quán xuất hiện trên màn hình lớn huyền tinh, những tiếng hò reo giống như núi thở biển gầm vang lên ở trong sân, lấy học viện sơ cấp Hoàng Gia để làm trung tâm, giống như thủy triều quét ra bốn phương tám hướng của Vân Mộng Thành. Cảnh tượng này khiến các quan chức của Sở Giáo dục đứng đầu là Lý Hùng Phu cũng cảm thấy khó tin. Bước vào vòng đấu võ đài, cuộc thi thiên kiêu tranh bá mới được coi là bước vào cao trào thực sự. Sau khi giới thiệu xong thông tin của 40 học viên, bảng xếp hạng tổng hợp cho đến hiện tại đã xuất hiện trên huyền tinh. Lâm Bắc Thần đứng ở vị trí đầu tiên với ưu thế hơi yếu một chút, Tào Phá Thiên đứng thứ hai với cách biệt không tới 5 điểm. Tiếp theo là Dạ Vị Ương, sau đó là Lăng Huyền, Lâm Nghị, Thường Sơn Tuyết, Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Chu Khả Nhi, Khâu Tà, Vô Song và những người khác trước trận đấu thiên kiêu của lăng phủ là lăng thần người được mọi người xem trọng lại xếp ngoài top mười điều này đã khiến nhiều người xem mà rớt cả mắt kính trên màn hình huyền tinh lớn từng cái tên bắt đầu nhấp nháy đây là trận bắp huyền văn bắt đầu suy diễn ra các đôi học viên của trận chiến thứ nhất sau khi vụt sáng nhanh chóng hai cái tên đã được cố định trên màn hình ở trong phòng thay đồ không ngờ rằng là người đầu tiên xuất chiến lại có thể là ta lâm Bắc thần từ từ đứng dậy phòng thay đồ mở ra Quan viên của sở giáo dục ở trước mặt dẫn dắt, thông qua hành lang bước lên bậc thềm từng bước đi ra ngoài. Ánh đèn ngoài hành lang rất mơ hồ, điều này khiến ánh sáng cuối đường có hơi chói. Dưới chân là bậc thang chạy dài hướng lên trên, còn ở trên đỉnh đầu là khu vực ghế ngồi của khán giả. Lâm Bắc Thần mơ hồ có thể cảm nhận tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm đang vang vọng trong khắp khu vực. Khoảnh khắc gián bước khỏi thông đạo, si Ben cổ vũ tăng vọt, Lâm Bắc Thần theo bản năng vẫy tay chào đám đông ở khu vực khán đài sau đó tiếng hoan hô loạn xa ngầu ban đầu ngay lập tức biến thành ba nốt nhạc thống nhất lâm bắc thần lâm bắc thần lâm bắc thần những làn sóng âm thanh khổng lồ hợp lại với nhau giống như thực chất tạo thành tiếng vọng ở trong đại điện của võ đài quyết đấu liên miên không dứt cuối cùng hội tụ lại và khuấy động lên tạo thành một trận cuồng phong từ khi nào mà ta lại trở nên được hoan nghênh như vậy chứ bản thân lâm bắc thần cũng rất chi là kinh ngạc không lẽ là sự quyến rũ trong nhân cách của ta cuối cùng đã cảm nhiễm được đám thị dân đơn thuần và đáng yêu này sau. Năm sáu ngàn người đồng thời hò reo tên bạn sẽ là một loại cảm giác, một loại cảm nhận như thế nào. Dù sao thì Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút cảm động. Có được khoảnh khắc như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy là Vân Mộng Thành vốn dĩ không hề có chút cảm giác hòa nhập này lại trở nên sống động trong thế giới tình cảm của hắn. Khi hắn bước lên võ đài, nhìn thấy đối thủ của mình trong trận chiến này, đồng phương chiến. Đây thực sự không phải oan ra thì không gặp gỡ, trên võ đài từng đường huyền văn nhấp nháy một lớp màng mỏng màu xanh nhạt từ từ nổi lên ở trên các lan can bằng đá chung quanh võ đài giống như một tấm rèm cửa đang dần đóng lại cuối cùng biến thành một cái lồng hình bát bao phủ toàn bộ võ đài vào trong không có bất kỳ nghi thức hay là lời nói nhảm gì cả võ đài chiến đấu cá nhân vào khoảnh khắc mà trận pháp được đóng kín hoàn toàn thì đã tuyên bố chính thức bắt đầu lâm Bắc thần không vội vàng xuất thủ trên mặt đông phương chiến lại nở ra nụ cười tự tin đêm đấu kiếm trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc hôm nay cuối cùng đã có thể sảng khoái mà đánh cho xong trận lâm bắc thần bắt đầu từ bây giờ mới thực sự tiến vào vòng quyết định thực lực võ giả hắn từng bước đi về phía trung tâm võ đài trong kỳ thi văn và các vòng trưởng kiểm tra trước đó mặc dù lâm bắc thần luôn nghiền ép hắn nhưng đông phương chiến vẫn tràn đầy tự tin đối với bản thân sự tự tin này có được cách đây không lâu trong cuộc ước hẹn thử kiếm ở lăng phủ hắn và lâm bắc thần đã đấu một trận bất phân thắng bại Cuối cùng là bị Lê Lạc Nhiên tách ra So với số liệu và điểm số khác Thì Đông Phương Chiến càng tin tưởng vào cảm giác của bản thân Hy vọng Nghịch chuyển trong thiên kiêu tranh bá của hắn Đều nhờ cả vào trận thực chiến võ đài Bởi vì đây là hạng mục mạnh của hắn Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho thời khắc này Thực lực đã được cải thiện đáng kể Lâm Bắc Thần quay đầu lại Nhìn giám khảo Lý Thanh Huyền Ở bên ngoài võ đài mà nói Bây giờ ta có thể đánh hắn rồi chứ Câu nói này sau khi trải qua khuếch đại âm thanh của trận pháp huyền văn đã truyền đến khắp mọi ngóc ngách của khán đài một cách rõ ràng. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, liền có một chàng cười ồ lên. Câu hỏi này thực sự quá đề tiện rồi. Đương nhiên, Lâm Bắc Thần ở sâu trong võ đài thì không thể nghe tiếng cười ồ lên. Trên thực tế, hai bên giao chiến sẽ không nghe bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng của giám khảo. Khóe miệng của Lý Thanh Huyền co giật một chút. Trận đấu đã bắt đầu. Ông ta nói, ồ lâm bắc thần nhìn về phía đông Phương chiến đang ở cách đó hai mươi mét giơ tay đánh ra một chưởng. làn sóng của huyền khí màu xanh nhạt lưu chuyển giống như một con dao long rời sông lấp biển cuồn cuộn đánh qua sắc mặt của đông phương chiến liền thay đổi lập tức thổi phát cơ thể huyền khí tỏa ra toàn thân còn chưa kịp làm ra thế phòng ngự đã bị một chưởng này đánh trúng phộc hắn ngày tức khắc cảm thấy cơ thể mình giống như bị tê giác một sừng mà còn là sừng bằng sắt lao tới mà đâm trúng miệng phụt ra một ngụm máu bay ngợt ra ngoài một mét Giống như một cái bao tải rách rơi xuống đất Lăn lộn mấy vòng Giống như một con chó chết không nhúc nhích Bách bộ phách thần trưởng Sau khi Lâm Bắc Thần học được môn trưởng pháp này Thì đây là lần đầu tiên thi triển trong thực chiến Hình như là ra tay hơi mạnh chút Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ Dùng ngón tay xoa xoa mi tâm Cảm giác hình như Đông Phương Chiến Không thể chịu đòn giống như lần trước Hắn quay đầu lại nhìn giám khảo Lý Thanh Huyền Người sau đã vào sân và bắt đầu Kiểm tra thương thế của Đông Phương Chiến Các khán giả đều vẻ mặt sững sờ, Cái này kết thúc rồi sao? Nhanh như vậy à? Bọn họ còn chưa vào trạng thái cổ vũ điên cuồng. Trước đó bởi vì câu nói hèn hạ của Lâm Bắc Thần, ta có thể đánh hắn rồi chứ? Mà toàn trường phát ra tiếng cười ồ lên, vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến. Trận đầu tiên, Lâm Bắc Thần thắng. Cùng với việc Đông Phương Chiến hồn mê được khiêng đi cấp cứu, giám khảo chính Lý Thanh Huyền đã tuyên bố kết quả của trận chiến này. Đông Phương Chiến bị loại. Lúc này toàn trường lại vang lên tiếng ồn ào như thủy triều Nhanh quá, phản đối, không đáng tiền mua giá vé, không thú vị chút nào. Cường quyết yêu cầu thi đấu lại. Lâm Bắc Thần là tên đại lừa gạt, là miễu nam, trả lại tiền vé cho ta. Rất nhiều người không hài lòng hét lớn, thậm chí có một số lời mắng chửi kỳ dị, từ dị giới. Những thị dân trước đó còn giao hỏi cái tên Lâm Bắc Thần, lúc này đều có chút hưng phấn. Dưới sự dẫn dắt của một vài người, bầu không khí phát triển theo xu hướng khác rất kỳ quái lâm bắc thần có chút không nói nên lời mẹ nó cái đám điêu dân này vừa rồi lão tử thực đúng là uổng công cảm động còn bà tiên sư thằng cụ nhà nó dưới sự dẫn dắt của quan viên sở giáo dục hắn nổi giận đùng đùng đi qua thông đạo quay về phòng thay đồ số hai mươi hai của mình các bạn hãy ghi nhớ con số này trận đấu này chính là vòng đầu tiên của hắn đợi khi mà loại được hai mươi người thì sẽ tiến hành vòng hai sau đó loại thêm mười người nữa mười học viên còn lại cuối cùng chính là ứng cử viên cấp đội trưởng có đủ tư cách tiến hành trận chiến, đoạt cờ của đồng đội. Lâm Bắc Thần vẫn còn cách mời danh ngạch một trận đấu cuối cùng, nhưng đã rất gần. Trên màn hình huyền tinh trong phòng thay đồ, danh sách các ứng viên cho trận đối chiến thứ hai xuất hiện là Lăng Huyền và một thiếu niên tên là Mộ Vũ Thôn. Kết quả của trận đối chiến không hồi hộp chút nào. Lăng Huyền trầm mặc ít nói, sau khi chịu đựng ba câu rắc rưởi của đối phương, liền dùng ba chiêu giành được thắng lợi trong trận chiến. Sau đó Thường thuyết Sơn, Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Vương Hinh Dư đều giành được thắng lợi Đối thủ của bọn họ thực lực đều không mạnh Mãi cho đến khi dạ vị ương xuất trận Mới được coi là một tiểu cao trào đáy đấu tay đôi hạng nặng thực sự Đối thủ của tiểu tư tế là Lâm Nghị Người cũng được xếp vào trong top 10 Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình huyền tinh mà trở nên thích thú Tuy rằng Lâm Nghị này đạo đức giả nhưng thực lực cũng rất mạnh Trong các vòng kiểm tra trước đó biểu hiện của Lâm Nghị là tương đối tốt Đứng trong top 10 cũng được một số người xem trọng. Hắn liệu có thể chống đỡ được mấy chiêu của dạ vị ương chứ? Ở trên võ đài, thật không ngờ, ngay vòng đầu tiên đã gặp được dạ tế tư. Lâm Nghị thúc giục huyền khí, ánh sáng huyền khí màu đỏ nhạt tràn ngập toàn thân. Huyền khí mà án thức tỉnh có thuộc tính hòa, một trong năm loại thuộc tính huyền khí thường quy, được coi là thuộc tính chiến đấu có sức hủy diệt nhất. Đối với gia tăng sức mạnh, thực chiến cũng là rõ ràng nhất. Đây là nguồn gốc lòng tin của hắn. Già vị ương thanh tú động lòng người thì đứng trung tâm võ đài mỉm cười nói bạn học lâm người xuất thủ trước đi lâm nghị cười ha hả nói chẳng lẽ dạ tế tư cảm thấy nếu như người xuất thủ trước thì ta sẽ không có cơ hội xuất thủ nữa phải không nụ cười của dạ vị ương rất ngọt ngào đến nỗi thiền lý mục cũng phải chụp cận cảnh nụ cười của nàng chính là như vậy nàng nói ha hả vậy thì ta cũng không khách sáo lâm nghị thi triển thân pháp như một quả cầu lửa nhanh chóng quanh quẩn trên võ đài trong mắt có tình quang lưu chuyển giống như hỏa diễm thiêu đốt một thanh trường kiếm đỏ rực xuất hiện trong tay hắn thân kiếm cũng bùng cháy ra hỏa quang huyền khí nhiệt độ bên trong võ đài đột ngột tăng cao trên khán đài đủ các tiếng hoan hô hò hét không ngớt mời học viên xếp tốp mời hiện tại đều có độ nổi tiếng cực cao nhưng nếu để so sánh thì mức độ nổi tiếng của dạ vị ương rõ ràng là cao hơn lâm nghị điều này cũng không khó để mà lý giải ngoài thân phận thần thánh là tế tư của thần điện kiếm trì chủ quân gia nụ cười ngọt ngào của dạ vị ương thực sự quá động lòng người có sức mạnh chữa lành vết thương không thể nào diễn tả bằng lời giá trị nhan sắc tức là chính nghĩa nhưng không thể không thừa nhận rằng thực lực mà lâm nghị biểu hiện ra lúc này vẫn khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc huyền khí thuộc tính hỏa màu đỏ sẫm đang bùng cháy bán kính vàng hầu quang ở chung quanh cơ thể lâm nghị không ngừng mở rộng tăng cường ngay từ đầu chỉ là một lớp mơ hồ tới lúc này đã thôi phát đến chừng một mét từ màu đỏ sẫm biến thành đỏ cam Thậm chí tóc của hắn dường như cũng bùng cháy, đột nhiên, giết, Lâm Nghị bước ra thành hình vòng cung, hỏa quang toàn thân bùng cháy hóa thành một quả cầu lửa chói mắt, giống như tia chớp đánh về phía Dạ Vị Ương, không gian dường như đều bị méo mó vì nhiệt độ nóng bỏng. Hòa diễm cuồn cuộn quét ngang bầu trời giống như quái sóng, dường như là muốn nuốt chửng thân hình nhỏ bé của Dạ Vị Ương vậy. Khán đài chung quanh nhất thời vang lên những tiếng cảm thán, một số người thậm chí còn theo bản năng che mắt lại. Luyện ngục hỏa diễm chậm tiếng hét của lâm nghị vang vọng trong đại điện bóng kiếm màu đỏ ẩn hiện trong hỏa quang ngập trời vào thời khắc nguy hiểm nhất bộc phát ra một cách không thương tiếc đem uy lực của sát triều trí mạng nhất viêm quang kiếm pháp thi triển ra một cách tinh tế đây là sức mạnh tiềm ẩn lớn nhất của lâm nghị đối phó với dạ vị ương thì hắn sẽ không bảo lưu chút nào lúc này trong mắt của dạ vị ương đột nhiên lóe lên vải tia kiếm quang keng keng một chuỗi âm thanh của lưỡi kiếm va chạm nhau lập tức vang lên dày đặc chỉ thấy sau lưng của thiếu nữ tế tư một loạt kiếm ảnh như thật như ảo không tin nổi hiện ra tầng tầng lớp lớp ma sát ra tia lửa giống như một đôi cánh bằng kim loại đột nhiên được mở rộng cuộn ngược vào để bảo vệ thân hình nàng bùm ánh lửa quét ngang bầu trời hỏa quang bắn ra bốn phía ngọn lửa màu đỏ cam giống như sóng biển đập vào đá ngầm ngay lập tức vỡ ra thành từng mảnh bắn ra tung tóe khắp mọi nơi tiếng hò hét của khán giả thì càng lúc càng lớn nhưng khi ánh lửa tan biến ngọn lửa vụt tắt mọi người mới nhìn thấy dạ vị ương dưới sự bảo vệ của đôi cánh kiếm dày đặc nguyên vẹn không chút tổn thất thậm chí không lùi dù chỉ một tấc thanh trường kiếm đỏ như máu của lâm nghị đã đâm vào trên cánh kiếm nhưng lại khó mà tiến thêm cái gì trong mắt hắn lóe lên vẻ khó tin lúc này cánh kiếm của dạ vị ương đột nhiên mở rộng một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn đầy lực phòng ngự trực tiếp hất lâm nghị bay lên không trung đối mặt với sức mạnh của cánh kiếm hắn giống như một cái vỏ trấu bị cuốn vào gió lốc suýt nữa là không chịu nổi một đòn. Khi người còn chưa tiếp đất thì âm thanh phá không đã vang lên, xoèn xoẹt. Kiếm quang lưu động bắn ra. Lâm Nghị có cảm giác ớn lạnh xẹt qua cổ tay, cổ chân và lỗ tai. Khi hắn rơi xuống mặt đất và nhìn lại, từng sợi tóc mài ở bên tai xóa tung, y phục trên cổ tay và mắt cá chân đã bị cắt xuống một khoảng trống, đồng thời trên da để lại dấu ấn màu trắng nông. Lâm Nghị đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là dạ vị ương hạ thủ lưu tình. Nếu như là một trận chiến sinh tử thực sự, khoảnh khắc vừa rồi hắn có thể bị phi kiếm đâm xuyên cơ thể, đã là một người chết. Sắp bị loại rồi. Trong lòng của Lâm Nghị tràn đầy vẻ bất cam, nhưng lại không thể làm gì được. Thực lực của nữ tế tư này có hơi mạnh mẽ kinh người. Ở trong phòng thay đồ, Lâm Bắc Thần cau mày. Hắn cho rằng là ba thanh kiếm của mình đã đỉnh lắm rồi. Không ngờ già vị ương lại có thể mang theo bên mình cả một bộ cánh kiếm được tổ thành từ hàng trăm thanh kiếm. Vậy giám khảo có tính là phạm quy không nhỉ? Hơn nữa trong trận chiến vừa rồi, dạ vị ương hiển như còn chưa bộc phát ra huyền khí thực sự. Điều này lại càng khủng khiếp hơn. Lâm nghị mang theo nỗi thất vọng và bất cam rời khỏi võ đài. Dạ vị ương đánh bại hắn một cách hời hợt như vậy. Hắn đã không có dũng khí để xuất thủ nữa. Trong lòng hắn biết rõ rằng khoảnh khắc khi bản thân bước xuống võ đài thì vinh quang túc mười thiên kiều tranh bá đã hoàn toàn khép lại với hắn. Vận khí thực sự là không tốt. Hắn vô cùng hối hận mà nghĩ. Đám người lâm chấn Nam ở trên khán đài sắc mặt cũng ảm đạm như nước. Huyết mạch này của bọn họ đã từng phụ thuộc vào chiến thiên hầu phủ mà phát triển được cả phong ngữ hành tỉnh. Sau khi chiến thiên hầu bị kết tội và tịch thu tài sản, bọn họ lập tức là vứt bỏ nguyên tắc chó vẫy đuôi mừng trổ. Cuối cùng là được một số đại nhân vật trong đế quốc bảo vệ, bây giờ đang liều mạng cũng muốn nắm bắt cơ hội để thay thế vinh quang của chiến thiên hầu năm xưa. Lâm Nghị là một thiên tài do cả tộc dòng này bồi dưỡng ra. Vốn dĩ là muốn ít nhất phải lọt vào top mười trong thiên kiêu tranh bá lần này. Đây là bước đầu tiên để giành lấy vinh quang của cái chi nhánh này. Nhưng bước này vẫn chưa hoàn thành thì đã ngã xuống dưới kiếm của dạ vị ương. Lâm chân nam vừa giận vừa hận, nhưng dù sao thì dạ vị ương cũng là tế tư của kiếm chi chủ quân, không phải là đối tượng bọn ta có thể khiêu chiến, cho nên chỉ có thể bấm bụng mà chịu. Theo tiếng gieo hò của vũ trung quanh, cứ như vậy mà vang lên bên tai lâm nghị. Ở trên võ đài, dạ vị ương giống như tinh linh từ thần giới rớt xuống nhân gian, tao nhã xinh đẹp, mỉm cười hành lễ với các thị dân ở khán đài chung quanh. Thế là tiếng hò reo cổ vũ cho nàng càng lớn hơn. Lâm Bắc Thần ở trong phòng thay đồ nhìn thấy cảnh này thì rất không hài lòng. Không có đạo lý, dạ vị ương cũng rất nhanh mà. Cũng chỉ nhiều hơn ta 3-4 giây mà thôi. Tại sao mọi người lại không mắng nàng ta? Quả nhiên là một đám điều dân ngu ngốc, Lâm Bắc Thần căm hận nói. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi để cho trận pháp huyền văn suy diễn, hai đối thủ trong trận tiếp theo cũng được hiển thị trên màn hình huyền tinh khắp mọi nơi. Chà, khí vận của Hàn Bất Phụ thật sự là... Khi nhìn thấy danh sách đối trận, Lâm Bắc Thận trực tiếp không nói lên lời. Bởi vì đối thủ của Hàn Bất Phụ, hóa ra là, là, là nữ thiên kiêu của Lăng Phủ, Lăng Thần. Cái này lành ít giữ nhiều rồi. Ở trên khán đài, khu vực ngồi học viện số 3, Lưu Khải Hải và các giáo viên dẫn đội khác trước mắt cũng đen lại mặc dù hàn bất phụ có thể đi tới bước này đã là vượt xa mong đợi của mọi người nhưng ai mà không hy vọng tỉnh kỳ tích xuất hiện cơ chứ nhưng mà đối mặt với lăng thần thì làm chó gì có kỳ tích nữa khi lăng thần từ trong thông đạo bước ra toàn trường vang lên tiếng hò reo như núi thở biển gầm chỉ đứng sau mỗi sự xuất trận và rời trận của lâm bắc thần trước đó rất nhiều người dân trước đây đều chỉ mới nghe nói rằng lăng thần là thiếu nữ xinh đẹp đệ nhất của vân mộng thành nhưng lại không có mấy người từng nhìn thấy nàng lúc này đều không khỏi sững sờ vẻ đẹp của lăng thần chắc chắn không thể nào thể hiện được hoàn toàn ở trong các bức tranh dưới trận pháp lưu ảnh khác nhau chỉ khi ngươi tận mắt trông thấy nàng ngươi mới hiểu được rằng một thiếu nữ rốt cuộc có thể xinh đẹp tới mức nào đó là một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng không ăn chút khói lửa nhân gian hoàn toàn khác với vẻ đẹp như tinh linh mang theo nụ cười chữa lành của dạ vị ương vẻ đẹp của lăng thần đã mang tính xâm lược và chấn áp đến cực điểm khiến ngươi ở trước mặt nàng thân thể không chịu được mà muốn thần phục muốn chết vì nàng khi nàng yên lặng đứng trên võ đài giống như một đóa hoa thánh khiết, nở rộ trong cái thời đại hỗn loạn mà đen tối khẽ đong đưa trong gió bất giác vẻ đẹp tuyệt thế siêu phàm thoát tục như vậy đã khiến cho đại điện quyết chiến võ đài vốn dĩ cực kỳ ồn ào lại đột nhiên trở nên im lặng tất cả mọi người đều nín thở như thể sợ rằng bất kỳ tập âm nào do mình phát ra cũng đều sẽ quấy nhiễu đến thiếu nữ trong sáng giống như nữ thần của thần giới ở trên võ đài kia Mặc dù Lâm Bắc Thần trước giờ đều không muốn phát sinh chút gì với Lăng Thần, nhưng trong khoảnh khắc này, nhìn thấy thiếu nữ với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trung tâm võ đài, trong lòng vẫn có cảm giác tim đập thỉnh thịch. Hàn Bất Phụ đứng đối diện với Lăng Thần, cảm thấy mình hoàn toàn trở thành thứ làm nền. Không, thậm chí còn chẳng bằng cái nền đất dưới chân, chỉ giống như một vật trang trí, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Bạn học Lăng, mời! Hàn Bất Phụ thu lại tâm trạng, đưa tay hành lễ của một kiếm sĩ tiêu chuẩn. Lăng thần khẽ gật đầu cũng không nói gì, đây là thói quen của nàng. Ngoài trừ lâm bắc thần ra thì nàng hiếm nói chuyện với người khác. Hàn bất vụ cũng không để bụng, trở tay rút trưởng kiếm ra, vận chuyển huyền khí, làm ra thức mở đầu của bàn sơn kiếm pháp. Thoáng dừng lại một chút, ra hiệu một cái rồi trực tiếp xuất chiêu. Huyền khí mà hắn thức tỉnh là hệ thổ, sức mạnh vừa dày vừa nặng đến hùng hồn, hắn có sở trường về phòng thủ là một bộ kiếm pháp màu viện số 3 đã lựa chọn để truyền thụ cho Hàn Vất Phụ sau khi án thức tỉnh huyền khí. Nó thích hợp nhất để cho cường giả có thuộc tính huyền khí hệ thổ tu luyện. Một kiếm đâm ra, huyện âm núi lở xuất hiện. Môn kiếm pháp này mặc dù chỉ là kiếm thuật cấp nhị tinh nhưng khá là thần diệu là bộ kiếm pháp dựa vào phòng ngự sau đó mới tấn công mỗi một kiếm đều chỉ xuất ra bảy phần sức mạnh. Một khi chịu phản công thì sức mạnh tiến công đều sẽ chuyển thành lực lượng phòng thủ ngay lập tức. Chịu công kích càng mạnh thì phòng thủ càng mạnh, cho đến khi giới hạn phòng thủ bị phá vỡ. Lăng thần rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nghênh đánh len keng bóng kiếm đánh ra, bắn ra từng tia lửa trói mắt. Hàn bất phụ chỉ cảm thấy sức mạnh va đập vào trường kiếm. Ngay từ sau lần đầu tiên va chạm đã bắt đầu không ngừng tăng lên. Loài cảm giác này giống như sóng biển vô tận chồng chất lại với nhau. Cuối cùng hội tụ thành một cơn sóng cực lớn cao mấy chục mét, có ảo giác lán sẽ bị nhấn chìm trong nháy mắt. Hắn cố gắng hết sức thì triển ra bàn sơn kiếm pháp, một bước không lùi, nghiến răng nghiến lợi, keng keng. Kiếm quang đan xen nhau, nhưng thị dân bình thường trên khán đài chỉ nhìn thấy hai vòng kiếm quang không ngừng va chạm, gần như không thể bắt được tình huống của hai người bọn họ. Một bức tranh tuyệt đẹp như vậy kéo dài trong khoảng 20 nhịp thở. Hàn bất phụ chỉ cảm thấy nửa thân thể của mình sắp chấn động vỡ tan cùng với thanh trường kiếm cánh tay quán đắt tê dại sắp không lắm nổi trường kiếm nữa giới hạn phòng ngự quán sắp bị phá vỡ hắn đang định rút lui ném kiếm nhận thua nhưng chính vào lúc này thì áp lực đột nhiên biến mất ta không thể phá vỡ kiếm thuật phòng thủ của ngươi ngươi thắng rồi trường kiếm của lăng thần trở lại vào vỏ rứt quát lưu lát không chút rông dài xoay người bước xuống võ đài bàn học lăng ngươi Hàn Bất Phụ ngẩn ngơ ra, nhưng trong nháy mắt bóng dáng của Lăng Thần đã biến mất trong thông đạo lúc nào không hay. Tất cả mọi người đều sững sờ, cho đến khi giám khảo của trận này tuyên bố kết quả trận chiến là Hàn Bất Phụ thắng, thì nhiều người mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Có chuyện gì vậy? Chủ động nhận thua ư? Cái này, hình như là Hàn Bất Phụ sắp thua rồi mới đúng chứ? Không lẽ có gì đó mờ ám sao? Nói bậy, Lăng Thần là thiên kiêu của Lăng phủ, ai dám làm gì nàng ta? trên khán đài trở nên náo động bản tán xôn xao ở trong phòng thay đồ rất nhiều học viên thiên tài đã xuất trận và chờ ra trận đều sững sờ đặc biệt là lâm nghị quả thực tức giận đến sắp phụt cả da máu cùng là một trong bốn mươi danh ngạch tại sao khí vận của hàn bất phụ lại có thể tốt đến như vậy lăng thần chủ động nhường lại danh ngạch cho hắn còn mình thì gặp phải dạ vị ương tàn nhẫn không chút lưu tình lăng thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng thay đồ khác lâm Bắc thần cũng rơi vào một trạng thái bối rối sâu sắc Nàng dường như đột nhiên mất hẳn đi hứng thú Với thiên kiêu tranh bá Cái này hoàn toàn khác biệt với thái độ Mà nàng thể hiện ở vòng dự tuyển Trong một phòng thay đổi khác Dạ vị ương mím môi Khóe miệng nở ra nụ cười chua chát Người thì có thể nhưng ta thì không Ta còn đại diện cho thần điện Thần điện không phải là không thể thua Nhưng là không thể thua theo phương thức này Lần này thì hình như ta sắp thua cho nàng rồi Đôi mắt xinh đẹp của dạ vị ương Nheo lại giống như đang cười Lông mày của sở trưởng sở giáo dục Lý Hùng Phu Người đang ngồi trên khán đài khách quý Câu mày lại Cao thủ thực sự đương nhiên có thể nhìn ra là Lăng Thần Đã tự mình từ bỏ tư cách thiên kiêu tranh bá Kiếm pháp phòng ngự của Hán Bất Phụ Không phải là không thể phá vỡ Đây là một loại lý do hết sức vụng về Còn Lăng Thần rõ ràng hoàn toàn Không quan tâm đến việc bị người khác nhìn ra Tại sao có thể như vậy Đầu óc của Lý Hùng Phu đang vận chuyển rất nhanh Địa vị của gia tộc Lăng Thị Trong đế quốc không phải tầm thường Lăng thần tự bỏ thiên kiêu tranh bá Chẳng lẽ là do gia tộc khác Bảy miêu đặt kế hay sao Đằng sau chuyện này là tiết lộ ra tín hiệu gì đây Hơn nữa từ rất nhiều chuyện trước đó Mơ hồ có thể cảm nhận được rằng Lăng phủ không có nhiệt tình chút nào Đối với cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này Ví dụ như tại lễ khai mạc lần này Lăng quân huyền với tư cách là thành chủ Từ đầu đến cuối không hề lộ diện Cũng hiếm khi hỏi tới Điều này cho thấy cái gì Trong một năm gần đây, đế quốc và người của bắc cực ở biên giới phía Bắc, chiến sự như lửa nóng dầu sôi, chính trị trong nước ngày càng sóng gió và bí ẩn. Có tin đồn rằng rất nhiều thế lực khác ở đông đạo Trần Châu cũng dần dần trở nên bất ổn, dị tộc ở trong bóng tối âm thầm tạo ra sóng gió. Lý Hùng Phù suy đi nghĩ lại, cảm thấy đau cả đầu. Kể từ sau khi quân thần của đế quốc là chiến thiên hầu lâm cận Nam bị kết tội và tịch biên gia sản, ông ta luôn cảm giác là thời buổi này nó dối ren và bất ổn. Đại nhân, đại nhân. <cười> <cười> Trợ lý hành chính đột nhiên xuất hiện bên cạnh thấp giọng nói. Lại có người của ti giáo dục đến. Cần ngài phải đi tiếp đón và sắp xếp. Ồ, Lý Hùng Phu vô cùng ngạc nhiên. Người của phương ti trưởng không phải là chân trước vừa mới rời đi sau. Tại sao lại có người xuống thị sát nữa rồi? Nói xong liền đứng dậy rời khỏi hàng ghế khách quý đi đón tiếp người của ti giáo dục. Ôi, quê nữ của chúng ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ở trong thành chủ phủ... Lăng quân huyền chậm rãi đặt tách trà Nhìn vào màn hình huyền tinh trong đại sảnh Kết quả trận đấu đã được phân định Ông ta quay sang liếc nhìn thê tử của mình Có chút kỳ quái gì mà nói Nhà đầu này trước đó không phải đã có lời thẻ sắc son Bảo rằng vốn giống như là lão đại và lão nhị Đoạt giải quán quân trong thiên kiêu tranh bá sau Sao đột nhiên lại từ bỏ không báo trước như vậy Vẻ mặt của tần Lan Thư rất bình tĩnh Thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Từ bỏ rất tốt cái loại thì đấu lấy lòng quần chúng này đối với lăng gia của chúng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Đối với lăng nhi mà nói lại càng có hại chứ chẳng có lợi. Vốn dĩ thiếp đã không đồng ý cho nó tham gia nhưng mà nó cứ nhất quyết cố chấp. Bây giờ bản thân nó đã suy nghĩ thông suốt chủ động trừ bỏ. Há chẳng phải càng tốt sao? Nói thì nói vậy. Lăng quân huyền cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm. Tần La Thư nhớ tới một chuyện và nói Vừa rồi lăng tam ca không phải đã nói Người có ti giáo dục lại tới rồi sau Sao chẳng không đi tiếp đái một chút thành chủ như chàng gần đây thực sự Càng ngày càng làm việc không nghiêm túc Không lẽ chàng thực sự muốn học theo lão gia tử sao Lăng Quân Huyền cảm khái Lão gia là nhân vật thần tiên như thế nào chứ Ta sao có thể học được Dầm Tần Lan Thư đập tay lên mặt bàn Lông mày nhướng lên Thế nào Chàng thực sự muốn học theo lão gia tử Lưu luyến bụi hoa Cánh tay bưng trà của lăng quân huyền run rẩy, ánh mắt quét qua, thấy trong đại sảnh không còn ai khác, đột nhiên phúc một tiếng quỳ xuống trước mặt phu nhân, một cách vô cùng thành thạo. Phu nhân mình dám, vì phụ ta tuyệt đối không có ý. Tần Lan Thư với vẻ mặt bất lực, lần nào cũng như vậy. Bà ta đưa tay ra dùng sức mạnh huyền khí ôn hòa đỡ phu quân đứng dậy mà nói. Sao chẳng lại làm như vậy chứ? Tốt xấu gì cũng là thành chủ của một thành, động một chút là quỳ xuống trước mặt thê tử, còn ra thể thống gì nữa. Lăng Huân Huyền cười ha hả, lau mồ hôi trên trán rồi lại ngồi vào chỗ của mình. Thực ra ta đã hỏi Lăng Tam Ca rồi, là mấy cái tên nhỏ của ty giáo dục dẫn theo đội tuyển sinh của một số học viện trung cấp hàng đầu của tứ đại lĩnh đến quan sát học hỏi thiên kiêu tranh bá, muốn khảo sát một chút lựa chọn các thiếu niên thiên tài ưu tú nhất của Vân Mộng Thành. Kế hoạch đặc tuyển này ta cũng lười quan tâm, dù sao nó là việc của sở giáo dục, để bọn Lý Hùng Phu ứng phó là được rồi. Hắn giải thích, "Ồ, Chuyện này thật là thú vị, Cần Lan Thư nói. Thiên Kiêu tranh bá mấy lần trước, các học viện trung cấp của tứ đại lĩnh cũng không có xuất sắng như vậy. Muốn cử đi học thêm cũng phải điền vào rất nhiều thông tin. Lần này bọn họ là có thể chủ động đến tuyển sinh trước. Đặc tuyển là có ý gì chứ? Lăng Quân Huyền nói. Nghe nói chính sách đặc tuyển là điều kiện ưu đãi nhắm vào một số ít hạt giống thiên tài. Không nhất thiết phải là học viên mới tốt nghiệp, kể cả học viên năm nhất năm hai. Miễn đầy đủ thực lực đều có thể vượt cấp trước Để tiến vào học viện trung cấp Vượt cấp ư? Cái này lại càng hiếm thấy hơn Tần Lan Thư kinh ngạc Nếu như thiếp nhớ không lầm Chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây phải không? Hoàng thất của họ Lý Ở Bắc Hải của chúng ta Coi trọng nhất chính là giáo dục Đặc biệt là giáo dục cơ sở Những chuyện như đi tắt đón đầu như thế này Trước đây là đối tượng bị đả kích nghiêm trọng Làng quân huyền gật đầu Nàng nói không sai Nhưng đó là chuyện trước đây Ba tháng trước, Hoàng Thất đã sửa đổi pháp luật, xây dựng một bộ tiêu chuẩn đánh giá mới. Chỉ cần thỏa mãn các điều kiện thì có thể lập tức vào học viện trung cấp để tu luyện trước. Tần Lan Thư gật đầu không nói gì thêm. Nàng liếc nhìn phu quân của mình rồi lại nhìn ra ngoài đại sảnh. Trong hòa viên, không biết tới bao giờ, gió đã nặng lẽ nổi lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện hôm nay ở đây nhầm nhé. Có gì thì... À... Uh, uh, Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau Mẹ gần đây mấy thằng bạn già tôi nó rủ tôi vào cô lực bậu thơ Nên bây giờ tôi nhìn cái gì cũng chỉ muốn phọt ra thơ thôi Mà nghe nó chả ra con mẹ gì cả Nên tôi không dám đọc thôi Bye bye anh em nhé Hy vọng là mọi người tiếp tục liên uh, tương tác với clip Bye bye mọi người